Tiến vào trong tầng hầm, chật có một cổ uy thế ép tới cao lôi hoa. Uy ác này rất yếu, nhưng hắn có thể cảm nhận được uy ác này chỉ xuất hiện sau khi lĩnh ngộ thần cát. Thần cấp bập 8 cao lôi hoa nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đúng vậy, bập 8. Vong Linh Nữ Thần cười nói đây là chiến thần một trong quan minh tứ thần. Chiến thần. Thần kinh của Cao Lôi Hoa lập tức khẩn trưởng hẳn. Đúng rồi, có điều chỉ từng là chiến thần thôi. Vong linh nữ thần cười nói đúng rồi. Cao Lôi Hoa, thú thần có nói với anh. Trong khi tôi với hắn đàm phán, Quang Minh tứ thần liền lén tới đây phong ấn trộm chúng tôi không có. Cao Lôi Hoa gật gật đầu. Khi đó, Uy cùng hắn bàn luận một chuyện. Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Trên cơ bản là tôi dẫn phong linh tộc lùi về. Và thú thần có thể bảo hộ chúng ta không cho chủng tộc nào tấn công chúng ta khi lui về. Khi cuộc đàm phán giữa hai người đang rất hăng say thì chợt xuất hiện bốn luồng sức mạnh cường đại. Tất cả đều là thần lực bập tám, không những thế tất cả đều giữ thần cát. Thú thần cơn, vân a vong linh nữ thần không khỏi nhíu mày, bốn thần lực chính là của quang minh tứ thần. Vì thế vong linh nữ thần cùng thú thần vội vàng từ bàn đàm phán chạy ra ngoài. Nhưng khi họ ra đến nơi thì đã quá muộn. Tứ thần đã đứng sẵn ở bốn góc của vong linh cốt. Phía sau họ, có rất đông quan minh ma pháp sư nhân lại không ngừng truyền ma lực vào người bọn họ để bọn họ chuyển thành thần lực. Tiếp theo quan minh tứ thần bắt đầu kết ấm. Thi triển tứ thần phong ấm. Phong ấm này được coi là phong ấm không thể phá hủy chuyên nhằm vào vong linh tột. Khi thấy tứ thần bắt đầu thi triển phong ấm. Vong linh nữ thần chợt biến sắc rồi tức giận nhìn về phía thú thần. Cảm giác đầu tiên khiến nàng tức giận đó là cho rằng thú thần hợp tác với quan minh tứ thần để lừa mình. Ngươi là tên lừa đảo. Tại sao lại gạt ta vong linh nữ thần cắn chặt răng đẩy thú thần đi. Rồi chuẩn bị chạy vào trong vong linh thần điện. Thái dương thần. Chiến thần. Con mẹ các ngươi, đây là chuyện gì nhìn vong linh nữ thần tức giận rút lui, thú thần thật sự phẫn nộ. Hắn ngẫm đầu lên nhìn quang minh tứ thần. Quang minh tứ thần nở nụ cười âm hiểm trông thật ghê tởm Trả lời ta mau, các ngươi làm như này là có ý gì thú thần gào to, bốn chiếc cánh sau lưng xuất hiện. Thú thần bay lên cầm cuồng hóa thần phủ chém về phía phong ấm. Thần phủ mang theo toàn bộ thần lực tạo thành một lưỡi rìu màu vàng xé rách bầu trời, chém thật mạnh vào phong ấm. Âm thần phủ chém vào phong ấm tạo thành tiếng nổ thật lớn đồng thời tỏa ra một trận ánh sáng chói lòa. Tiếng nổ lớn khiến vong linh nữ thần quay lại nhìn, chợt thấy thú thần bị sức mạnh của tứ thần đánh ngược trở lại. Chẳng lẽ hắn không hợp tác với quang minh tứ thần? Hắn không gạt ta? Ngay lúc đó, phong linh nữ thần chật nghĩ vậy. Rầm! Thú thần rơi mạnh xuống đất. a a Lũ khốn kiếp các ngươi, dám gạt ta thú thần bật dậy. Lúc này đôi mắt đã biến thành đỏ sẫm. Cuồng hóa thú thần hét lớn cơ thể trong nháy mắt bành trướng. Lĩnh vực tầm một lực lượng lĩnh vực thú thần hét to một tiếng triển khai lực lượng lĩnh vực ra. Tăng gấp 30 lần sức mạnh thú thần đẩy lực lượng lĩnh vực lên mức cao nhất. Dám gạt ta sẽ phải trả giá lớn chịu chết đi. Hai tay thú thần dơ cao thần phủ ra sau đầu không ngừng nén thần lực vào trong thần phủ. Lực lượng thần kỹ chung cực nhất trảm. Thú thần hét to một tiếng ném thần phủ mang theo sự căm phẫn về phía tứ than ở trên phong ốc. Tiếng xé gió chói tài vang lên. Thần phủ đột nhiên xuyên qua không gian, nháy mắt xuất hiện trước mặt chiến thần ở phía tây. Bất kể năng lượng gì, ma pháp, đấu khí, lực lượng thì sau khi đến cực hạn đều đại biểu cho sức mạnh vô địch. Chiến thần cùng thú thần đều là hai đại chủ thần đại biểu cho sức mạnh. Nhưng lúc này, chiến thần mới nhận ra hắn cùng thú thần có sự chênh lệch. Thần phủ của thú thần không ngờ có thể xuyên qua không gian. Dùng sức mạnh cao nhất để phá với không gian. Khiến chiếu rìu xuất hiện ngay trước mặt hắn. Không có bất cứ khả năng nào phản kháng. Thậm chí chiến thần còn không kịp triển khai tốt độ lĩnh vực của mình. Xoẹt! Thần phủ khảm thẳng vào đầu của chiến thần, trẻ thành hai nửa như bổ dư hấu. Sức mạnh điên cuồng. Thuần túy là lực lượng, không pha lẫn năng lượng nào khác. Lực lượng thật lớn, dường như đã đạt tới cực hạn. Cơ hội chiến thần bỏ trốn là không có, hắn chết bởi duy nhất một phủ. Chiến thần vừa chết cuồng hóa chiến phủ cùng thi thể của chiến thần từ không trung rơi xuống. Mất đi chiến thần, phong ấm bên phía tây cũng bị hở ra. Thi thể hắn rơi vào bên trong phong ấm. Chiến thần vừa chết. Phía sau hắn. Toàn bộ đám quan minh ma pháp sư nhân lại cũng phân máu ra rồi dần dần ngã xuống. Sống chết không rõ. Nhóm ma pháp sư này về sau chính là đám vong linh bên ngoài cốt. Gầm sau khi giết chết chiến thần. Thú thần rống to một tiếng. Rồi biến mất khỏi chiến trường. Ngay cả cuồng hóa thần phủ mà hắn yêu quý cũng không cầm lấy. Mà cứ như vậy biến mất. Giữa không trung quan minh tứ thần chỉ còn lại tam thần đang ngây người. Kỳ thật ngay từ đầu họ đã biết thú thần mạnh hơn so với bọn họ một chút, nhưng không nghĩ tới hắn lại mạnh như vậy. Chỉ cần một đòn không ngờ đánh chết chiến thần mà không kịp phản kháng. Cứ như vậy từ trên trời rơi xuống. Khiến bọn họ ngay cả cơ hội cứu hắn cũng không có. Đừng ngây người ra như vậy nữa, nếu không muốn chết thì hoàn thành phong ấn này nhanh lên. Thái dương thần phản ứng đầu tiên liền quát to một tiếng. Tuy rằng mất đi chiến thần, nhưng phong ấm đã gần kết thúc. Tuy rằng không quá hoàn mỹ nhưng có thể thành công. Tứ thần phong ấm. Phong ấm không thể phá ba tên quan minh thần còn lại liên tục tạo thủ ấm. Mỗi người đều tự thêm lực lượng để bù vào chỗ trống của chiến thần. Dưới sự dốc sức của ba vị thần. Toàn bộ vong linh cốt nhanh chóng bị phong ấm bao phủ, tạo thành một không gian cách ly với thế giới bên ngoài. Phù, sau khi phong ấm hoàn thành, ba vị thần thi nhau hít thở. Cuối cùng bọn họ cũng xem như đã được biết tới sức mạnh của thú thần. Đồng thời bọn họ cũng hiểu được. Tại sao lực lượng lĩnh vực của thú thần tuy rằng chỉ là lĩnh vực cấp thấp nhưng phụ thần lại tự tay chế tạo vũ khí cho hắn? Quang minh tam thần lúc này mới hiểu được. Lĩnh vực không có mạnh yếu. Chỉ có chủ nhân của lĩnh vực đó có biết sử dụng hay không thôi. Giống như lực lượng lĩnh vực có thể trong tay người khác là rác rưỡi nhưng trong tay thú thần lại là lĩnh vực mạnh nhất. Chỉ tiếc rằng bọn hắn biết được điều đó đã quá muộn. Nhìn thi thể của chiến thần trong phong ấn tam thần chợt cảm thấy mệt mỏi. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì phong ấn được thú thần. Quang minh tam thần không dám ở lại nơi này. Ở lại thêm một phút nào đối với họ cũng đều là ác mộng. Vì vậy họ mang ma pháp sư nhân lại nhanh chóng rút lui. Trong phong ấn Phong linh nữ thần nhìn tam thần chạy đi thì mới bừng tỉnh. Nàng biết rằng mình đã trách nhầm thú thần. Nhưng khi muốn tìm hắn, nàng lại không biết hắn đã trốn đi đâu. Phong linh nữ thần thở dài, đi đến bên cạnh thần phủ cùng thi thể của chiến thần. Mà bây giờ, phong linh nữ thần mang cao lôi hoa đến đây là muốn đưa cho hắn một vật. Đó chính là thần cách của chiến thần. Chiến thần mặc dù chết nhưng thần cách của hắn vẫn còn. Vong linh nữ thần nghĩ đến cao lôi hoa hiện nay chỉ là thần cấp vật tám mà chưa có thần cách. Nên mới muốn đem thần cách của chiến thần tặng cho hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 203 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 203 Chiến Thần Quái Thú, Ma Chiến Thần và Thú Thần đều giống nhau là thần về vũ khí. Thú Thần thì có lĩnh vực trọng lực mà lĩnh vực của Chiến Thần là tốc độ. Có thể nói Thú Thần là loại trọng kiếm sĩ chuyên sức mạnh, còn Chiến Thần là loại khinh kiếm sĩ chuyên về tốc độ. Lại nói tiếp, lúc ở bên trong phong ấm, chiến thần bị thú thần ghét tương đối oan khuất. Một là khi đó chiến thần đang tập trung thi triển thuật phong ấm, hoàn toàn không hề đề phòng với thú thần. Bởi vì lúc đó thuật phong ấm tuy rằng chưa hoàn thành, nhưng cũng không phải một vị thần thì có thể phá được. Còn nữa, hắn cũng không nghĩ tới một phủ của thú thần lại mạnh mẽ như vậy. Không chỉ đột phá phong ấn tứ thần mà sau khi phá vỡ phong ấn còn dết chết hắn. Cho nên chiến thần oan ước mà ra đi. Chiến thần chết không thể nhắm mắt. Nếu như cùng thú thần đánh nhau một trận. Tuy kết quả cũng có thể là chết. Nhưng tuyệt đối không phải là giống như vậy bị thú thần dết chỉ trong vài giây. Vong linh nữ thần dẫn Cao Lôi Hoa đi tới bên cạnh cái quan tài làm bằng băng ở chính giữa tầm hầm. Dưới cái quan tài băng này chính là thi thể của chiến thần. Đó là một quan tài băng trong suốt ở vị trí đỉnh đầu có một có một cây phủ lớn. Cao Lôi Hoa nghi ngờ nhìn vào cái chui của cây búa này. Không phải là Vong Linh nữ thần đối với chiến thần có thù hận đặc biệt gì chứ? Đã chết rồi mà vẫn còn dùng búa chém vào đầu chiến thần sao? Cái phủ này chính là cuồng hóa thần phủ của thú thần. Khi đó thần phủ chém vào đầu của chiến thần rồi sau này cũng không có biện pháp nào tháo ra. Cho nên đành phải đem cây phủ này và chiến thần đặt vào cùng với nhau luôn. Vong linh nữ thần thấy cao lôi hoa đang nghi hoặc nhìn cây chiến phủ kia liền giải thích. À, thì ra là thế. Cao Lôi Hoa đi đến trước quan tài băng rồi nhìn vào trong. Nằm ở giữa quan tài băng chính là một gã thanh niên rất anh tuấn. Tên này có mái tóc dài màu vàng óng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan giống như được khắc bằng băng. Điều này ngay lập tức khiến cho Cao Lôi Hoa phán xanh rằng chiến thần có khả năng là một tên công tử bột chỉ đáng tiếc là cây phủ lớn ở trên đầu đã xóa bỏ hoàn toàn khí chất của hắn. đây chính là chiến thần sao cao lôi hoa nhìn gã đàn ông tuấn tú ở trong quan tài băng hỏi. đúng vậy, đây là chiến thần ares. vong linh nữ thần đứng ở bên cạnh cao lôi hoa lên tiếng trước đây ở trong thần tộc là một mỹ nam thần nổi danh, là người tình trong mộng của rất nhiều nữ thần. thế nào? Có đẹp trai không hắc hắc? Được rồi, cô dẫn tôi đến xem hắn để làm gì? Chẳng lẽ để tôi chấm xem chiến thần đẹp trai hay không sao? Cao lôi hoa quay lại nhìn vong linh nữ thần nghi hoặc hỏi. Cái sát của một vị thần đối với cao lôi hoa cũng chẳng có tác dụng gì. Nhiều lắm cũng chỉ để cho vong linh đại trưởng lão làm thành sát lục giả thôi. Cao lôi hoa! Anh vừa mới bước vào cấp 8 à. Vong linh nữ thần đặt bàn tay lên trên quang tài băng, cái nắp liền mở ra. Ừ, lần trước ở vong linh cốt tôi đã tiến vào cấp 8. Cao lôi hoa gật đầu. Có thiết thành thần không trên ngón tay của vong linh nữ thần ló ra tia sáng màu đen ở trong vong linh cốt cả ngàn năm nên tôi cũng không có cái gì tốt để tặng cho anh. Chỉ có duy nhất một thứ có ích chính là thần cách của chiến thần Thế nào có muốn không thần cách? Cao lôi hoa giật mình nữ thần phi ti nhĩ Thần cách cũng có thể tặng người khác được sao việc này có gì mà không thể chứ Vong linh nữ thần đắc ý cười nói vừa tiến vào cấp 8 mà không có lĩnh vực và thần cách đều bị gọi là thí thần giả chứng tỏ bọn họ có được sức mạnh của chủ thần nhưng lại không có thần cát. Muốn nhận dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Thần cát thì có hai phương pháp. Thứ nhất là tự mình lĩnh ngộ. Hai là tiêu diệt được một chủ thần sau đó đoạt lấy thần cách của hắn làm của mình Thần cách này nếu có thể thông qua cướp giật mà có Vì sao lại không thể tặng cho người khác chứ Vậy làm sao để tặng cho người ta Cao lôi hoa nhìn cái xác của chiến thần trong quan tài băng Nói thật là cao lôi hoa tuy rằng đã có thần cách Nhưng chưa từng được xem qua thần cách là vật gì Có hình dạng như thế nào? Cao lôi hoa chỉ biết thần cách là một cái gì đó rất thần biết, lĩnh ngộ thông suốt thì có thể đạt được. Nhưng mà thần cách là như thế nào? Tồn tại ở nơi nào trong thân thể thì cao lôi hoa hoàn toàn mù tịt. Thần cách tồn tại ở chỗ này tay phải của vong linh nữ thần chỉ vào bụng dưới của chiến thần. Cao lôi hoa nheo mắt lại. Vong Linh Nữ Thần ấm vào chỗ mà ở Trung Quốc gọi là Đan Điền. Chẳng lẽ thần cách tồn tại bên trong Đan Điền sao? Vậy làm sao lấy được thần cách đây cao lôi hoa nghi hoặc nhìn Vong Linh Nữ Thần? Trực tiếp dùng thần lực của mình mà tạo thành lực hút. Chỉ cần giết được chủ thần là có thể thu được thần cát. Trên tay phải của Vong Linh Nữ Thần hắc mang đại thịnh. Một lực xoáy do vong linh thần lực sinh ra. Sau đó, chỗ bụng dưới của chiến thần, một khối năng lượng màu vàng hình tròn bắt đầu phát ra từng đợt âm thanh cộng hưởng. Cao lôi hoa có thể cảm thấy rõ ràng một khối năng lượng màu vàng này mang theo một cổ uy áp của thần cấp. Thần cách của chiến thần này tặng cho anh. Vong linh nữ thần bắt đầu gia tăng việc truyền năng lực vong linh. Sau đó một khối màu vàng bắt đầu dãy du ở bên trong cơ thể của chiến thần Rồi dần dần thoát ra khỏi thân thể của chiến thần Phi ti nhĩ. Vậy một người có thể có hai cái thần cách không cao lôi hoa hướng về vong linh nữ thần hỏi Đương nhiên là không thể Vong linh nữ thần trả lời không chút do dự nếu có thể có hai thần cát Thì thần cách của chiến thần đã bị ta lấy ra ngàn năm trước rồi. Đó là quy luật của sáng thế thần. Một thần chỉ có một cái thần cách quản lý một lĩnh vực. Không có một vị thần nào có thể vừa quản lý cái này vừa trông coi cái khác được. Anh hỏi vậy để làm gì như vậy à? Cao lôi hoa cười khổ một tiếng vậy cô có thể không cần lấy thần cách này nữa. Vì sao? Vong linh nữ thần nghi hoặc nhìn cao lôi hoa chẳng lẽ anh chê thần cách của chiến thần quá kém sao? Không đâu, tuy là chiến thần bị một búa của thú thần giết chết. Nhưng thần cách của hắn hoàn toàn không tệ. Năm đó trong các thần, chiến thần cũng là một vị thần lợi hại. Không phải. Cao lôi hoa hít sâu một hơi. Hắn cũng lười biến giải thiết mà trực tiếp dùng hành động để bày tỏ điều mình muốn nói. Cao lôi hoa cố ý nới lỏng áp chế thần lực của mình. Sau đó một cổ thần áp từ trên người hắn phát ra còn có. Đôi mắt của thần cao lôi hoa nhắm mắt lại khi mở ra thì đã trở thành đôi mắt màu tím của thần. Thần uy, đôi mắt của thần. Đây chính là những yếu tố chứng tỏ sau khi lĩnh ngộ thần cách. Cách đây không lâu tôi đã lĩnh ngộ được thần cách rồi. Cao Lôi Hoa nói với Phong Linh nữ thần nếu một người không thể có hai thần cách. Vậy thần cách của chiến thần đối với tôi mà nói cũng là vô dụng. Cho nên ta cũng không cần thần cách của chiến thần làm gì. Cao Lôi Hoa, anh đúng là thiên tài. Vong linh nữ thần không khỏi cảm tháng một tiếng. Cao lôi hoa là người đầu tiên dựa vào chính sức mạnh của mình phá bỏ quy tắc của sáng thế thần mà trở thành một chủ thần thực sự anh lĩnh ngộ được thần cách gì thần cách của lôi thần. Cao lôi hoa lên tiếng, sau đó hướng đôi mắt của thần về phía cơ thể của chiến thần dưới tay vong linh nữ thần. Ủa cao lôi hoa vừa nhìn thì lập tức thốt lên nghi hoặc. Bởi vì hắn thấy thần lực bên trong cơ thể của chiến thần bắt đầu nổi lên. Sau đó một cổ lực lượng mang theo khí tức quan minh bắt đầu ngưng tụ lại, và biến đổi. Cẩn thận cao lôi hoa hét lên. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết đây không phải là chuyện tốt. Hắn vội vàng lên tiếng để nhắc nhở vong linh nữ thần. Nhưng tiếng kêu của cao lôi hoa đã chậm một chút. Chiến thần vốn là đã chết đột nhiên vung tay phải lên đánh thẳng vào bụng của vong linh nữ thần. Vong linh nữ thần không kịp phòng ngừa liền bị một quyền này của đánh bay ngược về phía sau. Đập mạnh vào bức tường ở dưới tầm hầm. May mắn là tiếng kêu của cao lôi hoa làm cho vong linh nữ thần vận khởi vong linh thần lực theo bản năng. Cho nên một quyền này cũng không gây thương tổn nặng cho nàng. Đây là... Chuyện gì xảy ra vậy vong linh nữ thần không dám tin nhìn về phiếu thi thể của chiến thần. Việc này làm sao có thể chứ? Hơn một nghìn năm trôi qua. Chiến thần đã sớm bị một phủ kia của thú thần chém chết rồi. Tại sao chỉ trong phút chốc hắn lại có thể cử động được? Hơn nữa một quyền vừa rồi mang một sức mạnh rất lớn. Cao lôi hoa cũng căng thẳng nhìn về phía chiến thần, đôi mắt của thần soi từng nhất cử nhất động bên trong cơ thể hắn. Hóng! Hí chiến thần phát ra một tiếng gào thét khàng đặc. Nhưng không phải là tiếng gào thét phát ra từ con người. Mà giống như tiếng rứt gào của quái thú. rất là chói tai. Ngay sau đó kim quang trên người chiến thần bắt đầu thu vào bên trong. Kim quang sau khi rút vào trong cơ thể của hắn thì dần thay đổi thành một loại năng lượng màu đen. Ngay cả thần cách kia của chiến thần đã bị vong linh nữ thần hút ra bên ngoài cũng bị rút trở vào bên trong cơ thể hắn. Cũng giống như thần lực của chiến thần. Thần cách màu vàng kia sau khi bị hút vào trong cơ thể cũng biến thành màu đen So với bóng đêm còn đen hơn nhiều Khi thần cách của chiến thần hoàn toàn biến thành màu đen Từ trên người của hắn tuôn ra một luồng sức mạnh màu đen Một cổ sức mạnh màu đen mà cao lôi hoa rất quen thuộc Đây là một nguồn sức mạnh màu đen, đen tuyệt đối Nguồn lực lượng này không phải là đấu khí, không phải là sức mạnh ma pháp, lại càng không phải là thần lực. Lực lương này mang theo sự phản nghiệp và điềm xấu. So với thần lực màu đen ở trên người vong linh nữ thần thì nguồn năng lượng này còn hỗn loạn, hắc ám và bất an hơn hẳn. Sức mạnh này khiến người ta cảm thấy rất tà ác. Vốn là sức mạnh cũng không phân biệt chính tà. Nhưng sức mạnh này lại khiến Cao Lôi Hoa cảm thấy nó rất tà ác. Sức mạnh như thế này Cao Lôi Hoa nhớ đã gặp qua một lần. Hồi tưởng lại đoạn thời gian khi ở Đại Băng Nguyên. Lúc đi của cô bé Mộng Ti, Cao Lôi Hoa cũng đã cảm ứng được lại sức mạnh này. Hiện giờ sức mạnh mà chiến thần bột phát ra tuy rằng còn yếu hơn so với Mộng Ti. Nhưng khiến Cao Lôi Hoa cảm thấy hoàn toàn bất an như nhau Đây là Cái gì vậy Cao Lôi Hoa quay lại nhìn về phía vong linh nữ thần Nàng được sáng thế thần trực tiếp tạo ra Hiểu biết của nàng tuyệt đối cũng nhiều hơn so với hắn Tôi không biết đây là cái gì Ánh mắt nữ thần hiện lên vẻ kinh hãi. Không ngờ trên thế giới lại có sức mạnh còn đen tối hơn so với thần lực hắc ám. Nguồn lực lượng này khiến cho vong linh nữ thần cảm thấy bức rứt. Cô có biết vì sao chiến thần lại trở thành thế này không? Hắn không phải là đã chết rồi sao cao lôi hoa đưa tay ra phía sau nắm lấy thân của thanh kiếm tài quyết? Tôi cũng không biết. Vong linh nữ thần cười khổ. Nếu biết thì đã tốt rồi Bỏ đi Mặc kệ nó Nói chung cũng không phải hàng tốt đẹp gì Cao lôi hoa rút thanh tài quyết ở sau lưng ra thừa lúc hắn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh Tiêu diệt hắn tử lôi cử kích nộ lôi tê thiên diệt địa Thanh tài quyết trong tay cao lôi hoa mang theo lôi quan màu tím chém về phía chiến thần Tuy là không biết chiến thần xảy ra chuyện gì. Nhưng Cao Lôi Hoa cũng không muốn chờ chiến thần hoàn toàn biến hóa mới đánh nhau với hắn. Thừa cơ hắn còn chưa hoàn toàn biến hóa mà tiêu diệt mới là vương đạo. Vút một tiếng thanh tài quyết chém về phía chiến thần. Nhưng chiến thần không hổ danh là thần tốt độ, hắn nhanh chóng dơ tay lên. Trắng ở trước mặt Cao Lôi Hoa. Phật. Một tiếng thanh tài quyết là thần binh do chính sáng thế thần tạo ra thân thể của chiến thần có thể ngăn cản được sao? Thanh tài quyết dễ dàng chém đứt cánh tay của chiến thần. Rống, hí chiến thần ở trong quan tài băng phát ra một tiếng kêu thống khổ. Sau đó cả người hắn nhanh chóng từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Gào chiến thần sau khi nhảy ra khỏi quan tài băng thì rống to lên một tiếng. Hớt đầu lên làm văng cái phủ vẫn cắm trên đầu xuống. Sau đó khuôn mặt anh tuấn của chiến thần bắt đầu kéo dài ra, hàm răng trắng nọn dần biến thành những răng nanh bén nhọn. Sau cùng, làn da trên người hắn có một lớp vẫy bao trùm lên như vậy rồn. Rước rước vài tiếng ở sau lưng hắn mọc lên ba cái đuôi bọ cạp. Trong nháy mắt, chiến thần vừa rồi còn anh tuấn tiêu sái vậy mà giờ lại biến thành quái thú. Khiến cho cao lôi hoa kinh ngạc chính là cánh tay phải vừa rồi mới bị hắn chém đứt vậy mà bây giờ lại tự động bay đến tay của chiến thần. Sau đó dường như biến thành một cánh tay của quái thú. Đây là Loại quái vật gì nhìn chiến thần ở trước mặt cao lôi hoa hít một hơi lạnh? Bây giờ, nếu không phải là trên người con quái vật này còn mặc cái áo của chiến thần, thì chẳng có người nào tin con quái vật này từng là một chiến thần anh tuấn trong lòng rất nhiều nữ thần. Sức mạnh bất an này cùng với bộ dạng quái thú, Chẳng lẽ là vong linh nữ thần dường như nhớ ra được một cái gì đó kinh ngạc kêu lên. Tay run rẩy chỉ vào con quái vật chiến thần ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr. 204 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr. Chương 204 dung hợp thần cách và ma cát. Là ma chết tiệt. Chiến thần không ngờ lại trở thành ma. Vong linh nữ thần cắn chặt răng ngọc nhìn chiến thần. Ma! Là cái gì vậy tay trái cao lôi hoa cũng rút trượng thần phạt ở sau lưng ra. Tay trái cầm trượng tay phải cầm kiếm, hắn cảnh giác nhìn con quái vật ở trước mặt. Ma! Là một loài tồn tại hoàn toàn trái ngược so với thần. Vong linh nữ thần cười khổ một tiếng ma mà tôi nói đến không phải là ma tộc do tôi lãnh đạo kia. Bọn chúng đại biểu cho sự phá hoại, bất an, hội diệt. Nhưng mà, nực cười chính là khi thần chết đi, oán niệm không tan mà sinh ra chốn. Sau một thời gian thật lâu thì thành hình. Sau khi một chủ thần chết đi. Chỉ cần hai thứ thần cách và thân thể không bị phá hủy thì có thể trở thành ma. Chuyện này cũng chỉ là một truyền thuyết nhưng không nghĩ tới là tôi lại được nhìn thấy. Vậy, hắn còn có thần cách không? Cao lôi hoa gồng người, nhanh chóng tập trung sức mạnh. Bọn họ đã không còn thần cách nữa rồi mà được gọi là ma cát. Vong linh nữ thần cười gượng. Lúc này, trong nhà tỉnh tâm nơi cách xa vong linh cốt cả ngàn dặm, Mộng ti đang cùng chơi đùa với Kim Toa Nhi giống mình như đút đột nhiên ngẫm đầu lên nghi hoặc Cô bé hướng ánh mắt về phía vong linh cốt khẽ cao mày. Mộng ti, em làm sao vậy? Kim Toa Nhi khó hiểu nhìn mộng ti. Em cảm thấy chủ nhân gặp nguy hiểm. Mộng ti ngoái lại nói. Từ khi Cao Lôi Hoa cứu mộng ti ra khỏi phong ấn cô bé liền gọi Cao Lôi Hoa là chủ nhân. Cao Lôi Hoa tìm đủ mọi cách nhưng cũng không thể khiến cô bé đổi cách xưng hô lại được. Ba ba gặp nguy hiểm sao cô bé kim toa nhi không tin nhìn về phía phong linh cút mộng ti không có việc gì đâu. Yên tâm đi, ba ba rất mạnh. Ba là người mạnh nhất trên đời, không có việc gì đâu chỉ mong như vậy. Mộng ti gật đầu đồng thời miệng lẩm bẩm một câu hắn. Lại muốn đến nữa sao chính cô bé cũng không biết mình đang nói cái gì. Hắn là ai? Phi thị nhĩ cô mang bảo bảo rời khỏi chỗ này đi. Cao lôi hoa cũng không quay đầu lại nói với phong linh nữ thần. Lôi quan trên thanh tài quyết đã trở thành màu hồng không được, sức mạnh của ma gấp hai lần của hắn trước khi chết. Chiến thần bây giờ ít nhất cũng mạnh hơn gấp đôi so với khi còn sống. Với lại hắn vừa mới trở thành ma căn bản là không có lý trí. Có lẽ chúng ta nên cùng nhau đối phó với hắn. Trong tay vong linh nữ thần đã xuất hiện cốt Trượng Nam nhân các ngươi đều giống nhau, chớ thấy tôi là phụ nữ mà coi thường, Đi ra ngoài Cao lôi hoa đột nhiên quát to Anh vong linh nữ thần cắn chặt răng Nhưng vẫn không chịu đi ra ngoài Mang bảo bảo đi ra ngoài Tôi không muốn để cho bảo bảo bị thương Cao lôi hoa không biết phải làm sao Buột lòng phải nhẹ giọng nói cuộc chiến sắp tới Không phải là thứ bảo bảo có thể xem được Cô đã hiểu chưa? Được Tôi đưa bảo bảo ra ngoài, sau đó sẽ quay lại. Vong linh nữ thần suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi. Cao lôi hoa gật đầu, đồng thời tử lôi quyết trong cơ thể nhanh chóng vận hành. Cơ thể của cao lôi hoa truyền đến cảm giác hương phấn. Đối với cao lôi hoa mà nói, bây giờ rất khó tìm được một đối thủ tốt. Vong linh nữ thần sau khi nhìn con quái vật chiến thần kia một cái Rồi ôm lấy bảo bảo Xoay người chạy theo thông đạo lên phía trước Ba ba cố lên Bảo bảo ngoái lại nói với Cao Lôi Hoa Không có gì yên tâm đợi ba đi ra Chẳng qua chỉ là một con quái vật không có lý trí mà thôi Cao Lôi Hoa đáp Chờ khi tiếng bước chân của vong linh nữ thần đã ở ngoài xa Cao lôi hoa vung trường kiếm nhắm vào cửa động chém ra một đạo kiếm khí ầm um. Một tiếng cửa động bị một kiếm này của cao lôi hoa làm cho sập xuống Cửa vào ngay lập tức bị lấp kín. Bạn đang đọc chuyện được cốt bi tại cuộc chiến đấu sắp tới không phải là nơi mà bọn đại trưởng lão có thể chịu được Vong linh nữ thần nếu xuống đây, vong linh đại trưởng lão nhất định cũng sẽ cùng theo xuống. Nhưng với năng lực của vong linh đại trưởng lão, chỉ có thể làm bia đỡ đạn thôi. Cho nên không bằng chặt đứt ý niệm sông vào đây của bọn họ. Cờ, hờ, y, y. Hí quái vật chiến thần trước mặt hí to một tiếng. Ở vị trí bụng dưới của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một viên đá màu đen. Đây là ma cách sao cao lôi hoa nhìn viên đó tự nhủ. Nếu như ma cách và thần cách đều quan trọng như nhau, sao lại để lộ ra rõ ràng như vậy chứ? Quên đi, mặc kệ nó. Không cần biết tình trạng của con quái vật này thế nào, dù sao thì đầu tiên cũng phải thử một chút đã. Vừa nghĩ đến đây, thân hình của cao lôi hoa khẽ động. Thanh tài quyết mang theo lôi quan đâm về viên đá ở bụng dưới của quái vật chiến thần. Hí chiến thần hét lớn một tiếng. Đồng thời hắn nhanh chóng công người lại. Ba cái đuôi bọ cạp đâm về phía trước nhanh chóng ngân tiếp cao lôi hoa. Vù tay trái của cao lôi hoa cầm trượng thần phạt khu liên tục nhanh chóng chặn ba cái đuôi này lại Đồng thời tay phải cầm thanh tài quyết chìa ra phía trước không chút do dự đâm về bụng dưới của chiến thần hắc ám lĩnh vực Tốc độ chiến thần thét lên một tiếng khàng khàng Đây là câu nói của nhân loại đầu tiên kể từ khi hắn thức tỉnh Sau đó Hắc quang từ trên người hắn mở rộng ra. Ba quanh toàn bộ tầm hầm. Đây chính là lĩnh vực của chiến thần. Tốc độ lĩnh vực. Nhưng mà sau khi thành ma thì lại biến thành hắc sắc lĩnh vực. Tốc độ tăng 21 lần chiến thần lại húy lên. Trong phạm vi của lĩnh vực này tốc độ của chiến thần lập tức được nâng lên 21 lần. Bởi vì tốc độ tăng nhanh, thân thể to lớn của chiến thần thoáng cái đã trở nên linh hoạt. Tốc độ ma kỷ 12 phân thân bên trong lĩnh vực, chiến thần lại hét lớn lên một tiếng. Phân thân chính là kỹ năng sau khi chiến thần triển khai tốc độ lĩnh vực. Trong nháy mắt, trước mặt cao lôi hoa có 13 chiến thần. Dù cho có dùng đôi mắt của thần cũng nhìn không ra người nào mới chính là chiến thần. Bởi vì 13 chiến thần này hoàn toàn là chiến thần thật sự. Chính là bởi vì tốc độ quá nhanh nên tạo thành phân thân. Nói cách khác 13 tên này đều là chiến thần. Chịu chết đi, híu ngươi dám chém ta 13 tên chiến thần này cùng nhau rống lên một tiếng tất cả cùng đấm về phía Cao Lôi Hoa. Phù Cao Lôi Hoa hít sâu một hơi rồi từ từ nhắm mắt lại. Có đôi khi mắt nhìn thấy cũng không nhất định là chính xác, đôi mắt của mình cũng lừa gạt chính mình. Cao Lôi Hoa nắm chặt trượng lẫn kiếm đứng yên tại chỗ đợi chiến thần đi đến. 13 tên chiến thần tức 13 nắm đấm giống như mưa lao về phía cao lôi hoa. Nắm đấm như cuồng phong bạo vũ lại giống như những ngọn sóng lớn giữa biển khơi. Mà cao lôi hoa lại giống như một viên đá ngầm giữa biển. Dù có bao nhiêu sóng đi chăng nữa thì cao lôi hoa vẫn ổn định như cũ. Hai tay liên tục điểm, đẩy, chọc, ngăn. Cố gắng ngăn chặn nắm đấm của chiến thần. Gào! Hí tấn công mãi không được quái thú chiến thần liền trở nên nóng nảy. Mới trở thành ma, chỉ số ít của hắn cũng không cao. Tuy là rất mạnh, nhưng tấn công lại không hề có quy tắc. Tất cả chỉ dựa vào bản năng. Tấn công một lúc, hắn kêu lên gấp rút. Được rồi! Đến lượt ta! Hai mắt cao lôi hoa mở bừng ra, trong đôi mắt lôi quang màu vàng tím lấp lánh. Lĩnh vực Tài quyết cao lôi hoa nhẹ nhàng thốt ra từng chữ đã từng khiến cho chư thần run rẩy Sức mạnh của lôi thần năm xưa thì mọi người đều biết. Thần tộc chết ở trong tay lôi thần không ít hơn ba vị. Lôi thần đã khiến cho lĩnh vực tài quyết trở thành một cơn ác mộng trong mắt chư thần. Trong nháy mắt, tất cả nguyên tố ở trong mật thất đều bị lôi nguyên tố đồng hóa. Toàn bộ không gian xung quanh không còn lại bất cứ nguyên tố gì ngoài lôi nguyên tố tinh khiết. Đây là thế giới lôi điện. Ở chỗ này, chỉ có sấm chớp. Ở trong thế giới này, những nguyên tố duy trì lĩnh vực tốt độ của chiến thần biến mất làm cho lĩnh vực này dần tan biến. Đây là lĩnh vực tài quyết, là nơi khiến cho chúng thần cảm thấy thống khổ. Lĩnh vực tài quyết không giống với bất kỳ lĩnh vực nào khác. Tất cả lĩnh vực nếu đối kháng với lĩnh vực tài quyết thì đều bị đồng hóa hoặc bị phá hủy. Trừ phi lĩnh vực của ngươi còn mạnh hơn so với lĩnh vực tài quyết. Chẳng hạn như lĩnh vực tầm thứ hai của Hải Hoàng. Lấy danh nghĩa của cao lôi hoa ta thi hành tài quyết cao lôi hoa vung mạnh thanh tài quyết lên. Xẹt xẹt. Toàn bộ lôi quan bên trong lĩnh vực ngưng tụ thành một cột lôi điện ở phía trước. Năng lượng ẩn chứa bên trong cột lôi điện này khiến cho chiến thần cảm thấy sợ hãi từ trong bản năng. Đây là sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Ti sét tài quyết. Phán quyết tất cả tội ác trên thế gian. Thân là ma như chiến thần đối với thần lôi này lại càng sợ hãi. ầm um, Một tiếng cột lôi hủy diệt này đánh thẳng về phía chiến thần. Gào! thấy Gào chiến thần không cam lòng nhìn cột lôi quan này. Cột lôi quang này đủ để cho hắn bị hủy diệt một lần nữa trong mắt chiến thần hiện lên sự tuyệt vọng. Bỗng nhiên, từ sự tuyệt vọng đó lại biến thành điên cuồng. Trong giây phút khi lôi quang bổ lên thân thể của chiến thần, viên ma cách ở bụng dưới của hắn bắn mạnh về phía cao lôi hoa. Sau đó, khi ma cách đánh lên trên người của cao lôi hoa liền nổ tung. Cao lôi hoa trợn trừng mắt không ngờ tên này lại có thể ném ma cách giống như bom. Hèn chi ma cách lại để lộ rõ ra như vậy. Sau khi Ma Cách phát nổ, vỏ ngoài của viên Ma Cách vỡ tung để lộ ra một khối màu đen ở bên trong. Dưới sự khống chế của chiến thần, nó đánh vào bụng dưới của cao lôi hoa. Rồi nhanh chóng chui vào bên trong đen điện của cao lôi hoa. Chiến thần phát ra giọng cười hí hí. Trên thế giới này, không ai có thể có hai thần cát. Ma cách và thần cách tuy khác biệt, nhưng dù sao cũng do thần cách biến thành. Mà một người một khi có hai cái thần cách thì chỉ có một kết quả cuối cùng là nổ tan sát hóa thành nguyên tố lực lượng tinh thuần. Dưới tình huống bình thường, thần tộc không thể đem thần cách của mình mà ép buộc nhập vào trong cơ thể của người khác. Nhưng chiến thần thì không giống vậy. Hắn lợi dụng lực đẩy của vụ nổ mà đẩy ma cách vào trong cơ thể của cao lôi hoa. Hí hí chiến thần phát ra tiếng hí hí, dường như là đang cười. Cười cao lôi hoa cùng chết với hắn. Âm! Um, một tiếng, đạo lôi quan cuối cùng cũng đã trút xuống người chiến thần. Mà lúc đó, ma cách của hắn cũng đã nhập vào trong đan điền của cao lôi hoa. Thần cách ma cát. Hai thể loại hoàn toàn bất đồng đặt ở cùng nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 205 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 205 phá vỡ quy tắc của sáng thế thần Ma cách suy cho cùng chính là thần cách biến chất. Cho nên nếu nói theo một cách khác, ma cách cũng chính là thần cát. Bởi vì có ma cách vẫn còn có thể nắm giữ một sức mạnh của lĩnh vực. Giống như chiến thần tuy là đã trở thành ma nhưng vẫn còn có thể nắm giữ tốc độ lĩnh vực. Mà ở trong thế giới này quy luật do sáng thế thần lập ra đó là một thần chỉ có một lĩnh vực. Một vị thần chỉ được cai quản. Nắm giữ lĩnh vực thuộc về bọn họ Cho nên căn bản là không có chuyện một vị thần nắm giữ hơn một lĩnh vực Thực ra sáng thế thần sở dĩ phải đặt ra như vậy Chính là để đề phòng chư thần vì cướp đoạt càng nhiều thần cách mà tàn sát lẫn nhau Như thế này một vị thần chỉ có thể có một thần cát Lại có thể khiến cho các chư thần sẽ không vì một thần cách mà gây ra chiến tranh lung tung. Cho nên theo quy tắc của sáng thế thần tối cao, Hệ vị thần nào mà trong cơ thể có hai thần cát, Hắn chỉ có thể hướng lấy hội diệt. Ma cách cũng là thần cát. Tuy ma cách là loại biến chất nhưng bản chất của nó cũng không thay đổi. Cao Lôi Hoa tuy không phải là người của thế giới này. Nhưng hắn đi đến thế giới này. Thì cũng chỉ có thể tuân theo quy tắc của sáng thế thần. Chiếu theo quy luật của sáng thế thần. Ở trong thế giới này ai mà trong cơ thể có hai thần cát. Thì chỉ có một cái kết quả là nổ tan sát mà chết. Đây là quy tắc do sáng thế thần lập ra. Chỉ cần ngươi ở trong cái thế giới này Vậy ngươi chỉ có một con đường là bạo thể mà chết Trừ khi ngươi có thể trở thành một tồn tại mạnh hơn so với sáng thế thần Nguồn truyện cho nên trong nháy mắt khi ma cách tiến vào bên trong cơ thể của cao lôi hoa Hắn lập tức cảm thấy trong cơ thể có hai thần cách bất đồng đang xảy ra xung đột Ma cách tốc độ của chiến thần và thần cách lôi thần của cao lôi hoa thế như nước và lửa. Hơn nữa chiến thần đã nhập ma, lực lượng giữa ma cách và thần cách càng trái ngược. Hai cái cách cách gặp nhau thì giống như hỏa tinh đụng vào địa cầu. Thần cách và ma cách ở trong đan điền đáng thương của cao lôi hoa sinh ra một vụ nổ cực mạnh. Thậm chí trong giây lát đã làm tổn thương thân thể nguyên tố cấp 8 của cao lôi hoa. Mẹ nó, không ngờ ta lại trở thành cái dạng này cao lôi hoa cắn răng. Hắn đúng là không nghĩ tới chiến thần lại áp dụng loại pháp tắc của sáng thế thần, đem ma các đưa vào trong cơ thể của hắn. Cao lôi hoa miếm môi, nắm chặt hai tay. Cả người khó khăn ngồi xuống thành tư thế đã tọa. Cao lôi hoa dù sao cũng không phải là người của thế giới này, hắn có phương pháp vận chuyển thần lực khác hẳn nơi đây. Hai thần cách nổ mạnh tạo ra sức mạnh rất lớn. Cao lôi hoa chỉ có thể đem tất cả lôi thần lực trên người sử dụng. Sau đó dùng nó để hóa giải lực phá hoại mạnh mẽ kia trong đan điền. Dùng tử lôi quyết để loại bỏ cổ thần lực phá hoại cùng cuộn không ngừng này. Nhưng mà lực phá hoại giữa thần cách và ma cách giống như vô cùng vô tận. Thời gian chia thành từng giây trôi qua, nhưng giữa thần cách và ma cách vẫn còn ra sức hút nhau. Thần cách ở trên thế giới là tồn tại bất diệt. Ví dụ như thần cách của lôi thần. Chỉ cần trong vũ trụ này còn tồn tại lôi điện, thần cách của lôi thần sẽ không biến mất. Nhưng mà lôi điện có biến mất hay không? Vũ trụ này rất lớn, trong nó có vô số lôi nguyên tố. Lôi nguyên tố còn tồn tại thì thần cách lôi thần sẽ không bao giờ biến mất. Cho nên, hai thần cách ở bên trong cơ thể của cao lôi hoa cũng sẽ không biến mất. Sẽ mãi mãi ở trong cơ thể của hắn mà va đập, phá hoại. Bây giờ, nếu mà có người nhìn thấy cao lôi hoa lúc này, Nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc tròn soi mắt Thân thể của cao lôi hoa liên tục bị phá hủy Sau đó lại được phục hồi lại bằng với tốc độ phá hủy Cũng không biết trải qua bao lâu Khi cao lôi hoa cảm thấy thần lực của mình càng lúc càng suy nhược Hai thần cách ở bên trong đang điền sinh ra thần lực lại càng ngày càng mạnh Cuối cùng, thần lực bên trong cơ thể của hắn tiêu hao hết sạch thịt ầm. Một tiếng thân thể cao lôi hoa cũng chịu không nổi sức mạnh hủy diệt được sinh ra từ hai thần cách này. Sức mạnh hủy diệt trải rộng ra khắp cơ thể cao lôi hoa. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng mạnh mẽ kia trong nháy mắt đã xé nát thân thể của mình ra. Trong lúc nhất thời... Cao Lôi Hoa thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng thần cách Lôi Thần đang truyền đạt đến hắn nỗi bi thương và không cam lòng. Ngay sau đó, Cao Lôi Hoa chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi dần dần mất đi tri giác, rơi vào trong bóng tối vô tận. Nhanh, dọn dẹp đống đất đá để mở cửa ra cho ta. Nhanh một chút nữa nào vong linh nữ thần ở ngoài cửa động chỉ huy bọn vong linh vận chuyển đá ra. Nhìn tốc độ vận chuyển của chúng chậm chạp như vậy, làm nàng cảm thấy rất lo lắng. Chẳng qua là nàng không dám dùng thần lực để mở cái cửa động này ra. Bởi vì nó đã chịu một đòn của cao lôi hoa rồi. Cũng không chịu nổi một kiếp thứ hai với cường độ cũng giống như vậy được. Một kích nữa thì toàn bộ cái tầng hầm này sẽ đổ sụt xuống vĩnh viễn. Cho nên vong linh nữ thần không còn cách nào khác hơn là sai số lượng lớn vong linh cố gắng vận chuyển những tảng đá. Chỉ có thể đứng trên cửa động mà lo lắng suông. Tuy là cách một tầm đá, nhưng ở bên trong tầm ngầm vẫn có thể truyền đến rõ ràng từng trận chấn động năng lượng mà thần lực và ma lực va chạm. Loại chấn động năng lượng thế này khiến cho vong linh nữ thần cảm thấy không an lòng. Bây giờ nàng hối hận vì mình đã đưa Cao Lôi Hoa đi vào tầm hầm này. Vốn đây là lòng tốt của nàng, muốn tặng thần cách của chiến thần cho Cao Lôi Hoa. Nhưng không ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện này. Lòng tốt trở thành chuyện xấu, đây đại khái là cảm giác của nàng bây giờ. Nữ thần điện hạ, xin người đừng nóng vội. Cao huynh đệ là người tốt sẽ được trời phù hộ, hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Vong linh đại trưởng lão ở bên cạnh hết sức khuyên nhủ vong linh nữ thần. Nhưng mà cao lôi hoa thực sự có xảy ra chuyện gì hay không? Ngay cả lão cũng không nói rõ ràng được. Nhưng mà trong ấn tượng của lão thì chàng thanh niên tóc trắng này sẽ càng ngày càng tiến cao, đi xa hơn nữa. Tuyệt đối sẽ không chết ở bên trong cái tầm hầm nhỏ bé này được. Bên kia trong nhà cao lôi hoa cách xa cả ngàn dặm. Mộng ti đột nhiên ngừng lại không chơi đùa cùng kim toa nhi nữa. Giờ khắc này, cô bé vậy lại không cảm nhận được khí tức của cao lôi hoa nữa. Mộng ti em làm sao vậy Kim Toa Nhi nghi hoặc nhìn mộng ti. Khí tức của chủ nhân mất rồi. Mộng ti lẩm bẩm nói. Vậy là có ý gì Kim Toa Nhi không hiểu. Mất rồi. Mất rồi mộng ti đột nhiên ngẫm đầu lên. Trong con ngươi của nàng cũng không có một chút tiêu điểm nào. Giống như là mất đi linh hồn vậy. Tỉnh tâm đang ôm đứa bé ngồi nghỉ cũng cảm thấy có chút lo lắng. Nàng thậm chí còn cảm thấy tâm tình mình không thể nào yên lặng được. Hình như, đã xảy ra chuyện gì rồi? Ánh mắt của Tĩnh tâm không khỏi nhìn về phía vong linh cốt. Cao lôi hòa hơi mở mắt, sau đó theo thói quen mà nhìn tay chân của mình. Kinh ngạc phát hiện thân thể của mình lại trở nên trong suốt giống như là một linh hồn vậy. Sau đó từ trên ngực hắn truyền đến từng trận cảm giác bát lạnh. Hắn cuối đầu nhìn lại thì thấy trước ngực hắn có một chuỗi thủy tinh phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cao lôi hoa nhận ra đó là thứ tỉnh tâm tặng cho hắn. Trong truyền thuyết thì đó là nước mắt của nữ thần sinh mệnh vợ của sáng thế thần hơn nữa nghe cha lý nói nó có gì đó rất đặc biệt sinh mệnh nữ thần chỉ để lại năm giọt nước mắt đó là kết quả của năm lần khóc nàng mỗi một lần khóc đều chỉ để lại một giọt nước mắt tách một tiếng nước mắt của nữ thần sinh mệnh động ở trong ngực của cao lôi hoa đột nhiên vỡ tan ra trước mặt hắn thủy tinh vỡ ra thành một giọt nước nhỏ Đem thân thể trong suốt của cao lôi hoa bao vào bên trong. Sau đó cao lôi hoa lợi dụng một loại trạng thái đặc thù mà rơi vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Đó là một nơi rất mơ hồ, loáng thoáng có thể cảm thấy đó là một tòa thần điện rất lớn. Rất lớn, rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với tất cả những thần điện mà cao lôi hoa đã được nhìn thấy. Nhưng mà cũng rất mơ hồ. Làm cho hắn cũng chẳng nhìn rõ đây rốt cuộc là chỗ nào. Uy đó là một tiếng thở dài trong tiếng thở dài tràn đầy bi thương. Cao lôi hoa có thể nghe được đó là tiếng thở dài của một người phụ nữ. Chẳng qua là tiếng thở dài này lại khiến cho cao lôi hoa vốn không biết rõ chuyện gì lại tràn ngập cảm giác bi thương. Con chắc chắn là muốn làm như vậy sao giọng nói của người phụ nữ kia nhẹ nhàng vang lên Tất nhiên là tiếng của một chàng trai trẻ tuổi dựa vào cái gì mà đại ca lại có được tất cả những thứ mà phụ thần sáng chế Mà con lại không được như vậy Cũng đều là con vì sao phụ thần có thể quyết định như vậy Con muốn tranh đoạt với đại ca Con muốn giành lại những gì ở trong tay đại ca Bởi vì trong tất cả những thứ kia cũng có một phần thuộc về con Khi sáng tạo ra thế giới xinh đẹp này Con cũng có phần mà con Nhưng con phải biết rằng Nếu con muốn làm như vậy Con sẽ mất đi sự che chở của mẹ Từ nay về sau con sẽ mất đi sự bảo hộ về sinh mệnh của mẹ Trong giọng nói của người phụ nữ kia tràn đầy bất đắc dĩ con làm mất đi sinh mệnh trở thành một người chết. Không có sinh mệnh con cũng có phương pháp để sống. Thậm chí con có thể sống mạnh mẽ là khác. Người con trai kia không thèm quan tâm nói. Nhưng mà con như vậy cũng không phải là con nữa. Người phụ nữ nỗ lực khuyên giải. Chỉ cần không để đại ca đạt được tất cả. Vậy thì thế nào cũng được giọng nói của người con trai mang theo sự quật cường cha không thể ích kỷ như vậy. Chôn vùi hết công lao của con. Con chỉ muốn đoạt lại những gì thuộc về con thôi tụi con cứ đi đi con của ta. Ta không biết làm gì cả. Người phụ nữ che mặt ngồi xuống không hề liếc mắt nhìn người thanh niên ở trước mặt lấy một cái. Đồng thời, một giọt nước mắt trong suốt từ trên khó mắt của nàng chảy xuống. Rơi xuống nhân gian hóa thành một viên thủy tinh bảy màu. Đây là nguyên nhân làm cho nữ thần sinh mệnh phải khóc sao? Cao lôi hoa dường như đã hiểu rõ ý nghĩa trong cảnh tượng này. Cái bị vỡ này chính là nước mắt của nữ thần sinh mệnh. Mà tất cả những gì mình nhìn thấy chính là tình tiết được ghi lại trong nháy mắt về chuyện một giọt nước mắt của nữ thần sinh mệnh được tạo ra. Rì rào tiếng nước chảy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. 206 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 206 Quái vật cao lôi hoa Trên thế giới mọi vật đều phân chia âm dương Độc dương không thịnh cô âm không trường nghĩa Câu này dạng như âm dương mà chênh lệch thì đều không phát triển được Trung Quốc có cái gọi là đạo sinh nhất Nhất sinh nhị Nhị sinh tam Tam sinh vạn vật hay là vô cực sinh thái cực Thái cực sinh lưỡng nghi Ông dương kết hợp mà sinh vạn vật. Đây là quy luật của quê hương trên địa cầu của Cao Lôi Hoa. Vạn vật trên thế gian phân ra thành ánh sáng và bóng tối, ánh sáng và bóng tối đối lập với nhau. Hai cái coi nhau là kẻ thù, có ánh sáng thì không có bóng tối, có bóng tối thì không có ánh sáng. Nếu cưỡng ép đem hai đem hai loại này để cùng một nơi, vậy thì chỉ có hủy diệt. Đây là quy luật trên đại lục mà hiện tại cao lôi hoa đang ở. Nhưng mà theo một cái ý nghĩa nào đó mà nói. Tuy là cao lôi hoa không còn sống ở trên địa cầu. Nhưng mà hắn vẫn được tính là người địa cầu. Chỉ có điều cao lôi hoa bây giờ lại đang ở trên đại lục này. Cho nên hiện giờ hắn đứng giữa hai quy luật lớn đó. Cho nên dưới sự trợ giúp của nước mắt sinh mệnh nữ thần, Cao lôi hoa lách qua được kẻ hở của quy luật trên cái đại lục này. Đầu tiên khi hai cái cách cách va chạm vào nhau thì quy luật của đại lục này khiến cho cơ thể của Cao lôi hoa nổ tung một lần. Sau khi nước mắt sinh mệnh nữ thần lại giúp khôi phục cơ thể của hắn, Thì quy luật của địa cầu khiến cho hai cái thần cách ở bên trong cơ thể của cao lôi hoa sinh ra âm dương hợp nhất. Nhưng mà không biết nếu đợi cho hai cái cách cách ở bên trong cơ thể hắn hợp lại làm một thì sẽ sinh ra tình cảnh gì? Những tảng đá che lấp cửa động cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Vong linh nữ thần và đại trưởng lão vội vàng chạy vào bên trong tầm hầm này. Nhưng mà khi mấy người bọn họ nhảy vào bên trong cửa động Thì nhìn thấy một con quái vật kinh khủng và dữ tận đang ngơ ngát đứng ở đó Ở bên cạnh con quái vậy này cũng có một con quái vật giống như vậy khắp người đầy lân phiến Vừa nhìn thấy vậy, vong linh nữ thần và vong linh đại trưởng lão phát động tấn công không chút do dự vào hắn Bởi vì Trước mặt vong linh nữ thần và vong linh đại trưởng lão là một tên mặt ở trên người đầy những lân phiến màu đen. Những mảnh lân phiến dày này giống như một bộ áo giáp bao bọc tên này lại. Hơn nữa ngay cả bộ mặt của hắn cũng bị che phủ bởi một cái mặt nạ do lân phiến tạo thành. Chỉ lộ ra một đôi đồng tử màu tím vàng. Điều làm cho vong linh nữ thần và vong linh đại trưởng lão cảm thấy kỳ lạ chính là sau lưng người này có hai đôi cánh màu trắng tinh Vừa nhìn thấy con quái vật này, vong linh nữ thần liền không chút do dự mà tấn công ngay Vong linh thần kỹ thần hóa cốt mâu Vong linh nữ thần xuất ra kỹ năng sở trường thần hóa cốt mâu đâm về phía tên quái vật Mảnh Khảnh ở trước mặt Phỉ ti Nhĩ cô làm gì vậy quái vật kia sau khi nghe được giọng nói của vong linh nữ thần thì lập tức quay đầu lại. Sau đó hắn thò cánh tay phải phủ đầy lân phiến ra tay không nắm được thần hóa cốt mâu của vong linh nữ thần. Bang! Một tiếng thần hóa cốt mâu không ngờ lại dễ dàng bị bóp vỡ nát ra. Ngươi! Là vong linh nữ thần sưởng sốt nhìn tên quái vật ở trước mặt. Bởi vì nàng nghe được giọng nói phát ra từ tên quái vật này giống như là của cao lôi hoa. Nhìn kỹ lại mái tóc dài của con quái vật này cũng là mái tóc dài màu trắng cực kỳ đặc biệt của cao lôi hoa. Trên thế giới này ngoài trừ hắn thì không ai có mái tóc dài như vậy. Hơn nữa vóc dáng con quái thú trước mặt này cũng khá mảnh khảnh. Ngươi là cao lôi hoa vong linh nữ thần hỏi một tiếng thăm dò Nói nhảm Không phải ta thì là ai cao lôi hoa bất mãn hô lên một tiếng cô nói đi Vì sao vừa nhìn thấy tôi thì đã tấn công rồi cao lôi hoa Hình dáng của anh làm sao trở thành dạng này Vong linh nữ thần chỉ vào người cao lôi hoa hỏi Đồng thời những vong linh ở phía sau nàng cũng dùng ánh mắt giống như vậy mà nhìn cao lôi hoa Hình dáng của hắn bây giờ quả thật là khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc Nếu như không phải trên người hắn có khí tức thần thánh thì bộ dạng của hắn bây giờ đúng là ma Hình dáng gì cao lôi hoa nghi hoặc mình có thể biến thành dạng gì nữa chứ Vì cảm thấy kỳ lạ nên hắn cúi đầu nhìn thân thể mình. Vừa nhìn thì ngay lập tức ngây cả người. Cao lôi hoa thấy trên người mình bị bao phủ bởi một tầm lân phiến rất dày. Hắn sờ sờ lớp lân phiến thì không ngờ nó mọc ra từ trên cơ thể mình. Trời! Có chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Cao lôi hoa kêu gào. Theo bản năng sờ sờ lên mặt mình Thì thấy ngay cả mặt cũng có lân phiến Trời, bộ dạng như thế này thì làm sao mà đi ra ngoài gặp người khác chứ Cao lôi hoa cười khổ Cao lôi hoa, vì sao hình dạng của anh lại biến thành như thế này Còn chiến thần bây giờ thế nào rồi Vong linh nữ thần quan tâm nhất chính là chiến thần trở thành ma đã chết hay chưa Tôi cũng không biết vì sao mình lại trở thành như thế này nữa. Cao lôi hoa lên tiếng chiến thần ở bên cạnh đó. Hắn bị ta ghét rồi nói xong. Cao lôi hoa quay sang nhìn về phía chiến thần. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của chiến thần vẫn còn vẹn toàn nằm trên mặt đất. Một đạo thiên lôi vừa rồi, vậy mà cũng không hủy diệt được thân thể của hắn. Điều này đủ để chứng tỏ thân thể của chiến thần cường hãng như thế nào rồi Như vậy thì thân thể sau khi ma hóa Ít nhất thì có sức chống đỡ gấp 3 lần thần cấp Thậm chí còn có thể mạnh hơn Sở dĩ thần sau khi hóa ma mạnh hơn so với khi còn sồn Có lẽ cũng không phải sức mạnh sau khi ma hóa của bọn họ mạnh lên Nguyên nhân quan trọng chính là cơ thể cường đại của bọn họ. Ta thật sự cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cao lôi hoa nhớ rõ khi vừa mới tỉnh lại đã từng kiểm tra cơ thể rồi mà hoàn toàn không có một chỗ nào bất ổn. Nhưng vì sao chỉ trong chốc lát thì cơ thể của mình lại trở thành bộ dạng giống như quái thú thế này? Đúng rồi, chẳng lẽ là cao lôi hoa đột nhiên nhớ ra? Mình vừa rồi sử dụng cái ma cách màu đen kia. Bạn đang đọc truyện được copy tại vừa nghĩ đến đây. Cao lôi hoa vội vàng nhắm mắt lại. Đưa thần niệm tới chỗ ma cách ở bên trong đen điền. Tiếp đó ma cách khẽ rung lên rồi lân phiến trên người cao lôi hoa bắt đầu rút vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt lân phiến trên người hắn đã rút hết. Lộ ra dáng người cao lôi hoa với làn da màu vàng, phù, quả nhiên là như thế này. Cao lôi hoa cười hì hì, nhưng sau này có phải mỗi lần sử dụng lĩnh vực thì sẽ trở thành như vậy sao? Cao lôi hoa thầm nghĩ. a khi lân phiến trên người cao lôi hoa vừa mới rút đi hết, phong linh nữ thần ở bên cạnh lại hét lên một tiếng lớn. Sau đó nàng vội vàng che mặt rồi nhanh chóng chạy ra ngoài động. Lại làm sao vậy cao lôi hoa nghi hoặc nhìn vong linh nữ thần đang che mặt mà chạy điên cùng. Hí hí! Vong linh đại trưởng lão cười chỉ chỉ vào cơ thể của cao lôi hoa. Cao lôi hoa cúi đầu nhìn xuống không khỏi cảm thấy xấu hổ. Sau khi lân phiến biến mất trên người cao lôi hoa trống trơn chẳng có cái gì cả. Thảo nào vong linh nữ thần phải che mặt mà chạy điên cuồng như vậy. Cao lôi hoa cảm thấy mặt đỏ lên, nhìn lướt về phía tay phải của mình. Nhẫn không gian ở trên tay hắn lại một lần nữa chứng minh là nó không tầm thường. Cho dù dưới tình huống như vậy, nó vẫn còn tồn tại có vẻ không bị một chút tổn hại nào. Nhẫn không gian còn là tốt rồi. Cao Lôi Hoa lấy một bộ quần áo trong nhẫn không gian ra mặc vào. Được rồi. Chúng ta đi thôi, có việc gì đi ra ngoài rồi nói sau. Vong Linh Đại Trưởng Lão nói với Cao Lôi Hoa. Được rồi. Nhưng mà Cao Lôi Hoa khẽ quay lại nhìn thân thể của chiến thần vẫn còn nguyên vẹn ở trên mặt đất. Có chuyện gì vậy? Cao Lôi Hoa huynh đệ Vong Linh Đại Trưởng Lão hỏi. Cao lôi hoa không nói gì. Hắn đi tới bên cạnh chiến thần quan sát một lượt bố khỉ. Vậy mà còn chưa chết cao lôi hoa không khỏi than thở một tiếng. Chiến thần này cũng quá trâu bò đi. Như vậy mà vẫn còn chưa chết. Long ngữ băng phong thuộc tay phải cao lôi hoa lập tức vung lên, đóng băng cơ thể chiến thần. Rồi cất cơ thể của chiến thần vào trong không gian vong linh. Cao lôi hòa huynh đệ thi thể của chiến thần tôi đã xem qua. Đã bị cậu làm tổn hại quá lớn. Hơn nữa đã trở thành ma cũng không còn thiết hợp mà chế tạo thành sát lục giả nữa. Vong linh đại trưởng lão nói sát lục giả không thể dùng ma để chế tạo. Có thể nói, bản thân ma cũng là một tồn tại giống như sát lục giả. Đã chết rồi, nhưng vẫn còn tồn tại và hoạt động. Ha ha! Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ cảm thấy thứ này có lẽ sẽ có ích Cao lôi hoa đáp. Vậy thì tụi cậu. Vong linh đại trưởng lão cười nói, sau đó cùng cao lôi hoa đi lên trên mặt đất. Khi ra khỏi tầng hầm, Cao Lôi Hoa liền nhìn thấy vong linh nữ thần đang ôm bảo bảo, dẫn theo một đám vong linh đứng đợi hắn ở cửa động. Cao Lôi Hoa thật xin lỗi, tôi không ngờ chiến thần lại đột nhiên trở thành ma. Vong linh nữ thần xấu hổ nói với Cao Lôi Hoa, ba ba bảo bảo ở trong lòng vong linh nữ thần sau khi nhìn thấy Cao Lôi Hoa không có việc diệt. Liền chia tay về phía hắn Cao lôi hoa giang hai tay ra đón lấy bảo bảo Rồi thơm vài cái lên mặt của cô bé Phỉ ti nhị, Việc này không trách cô được Cao lôi hoa nói với nữ thần vong linh Tôi nghĩ khi đó cũng chẳng ai biết được Chiến thần lại đột nhiên trở thành ma Anh không trách tôi là tốt rồi Vong linh nữ thần cười một cái lại nói tiếp nhưng mà anh có coi thường tôi hay không cao lôi hoa sau khi xin lỗi xong sắc mặt của phong linh nữ thần lại biến đổi liên tục